Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 632 bổ sâm hoàn cùng thi thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Trong lòng thầm có chút kỳ quái, nhưng đắc nhận bảo vật thì phải bán. Mạng cho người. Bọn họ đã thỏ lộc của Ninh gia, tự nhiên phải vào bên. Trong đầm tìm kiếm một phen. Lão giả nhìn thoáng qua khói độc phía trước đã chuyển thành màu tím. Sấm đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một bình đan dược. Nút bình vừa mở ra, lão giả rúc ra bốn viên đan dược màu đỏ tươi, một mùi thơm ngọt ngào ngây ngấy phả vào mũi. Bổ Sâm hoàn này chính là lão phu thu thập mấy chục loại linh thảo chế thành, đối với thi độc có hiệu quả khử độc, mọi người nuốt một viên. Sau đó tiến vào bên trong đầm Lão xà vừa nói vừa cho viên đan dược vào trong miệng, sau đó ngửa đầu nuốt vào. Hai gã tu sĩ kia hiển nhiên cùng lão xà quen biết không. Chút do dự bỏ vào mồm. Lý Đạo Hữu. Lão xà đem viên đan dược cuối cùng đưa đến trước mặt. Lâm Hiên, hắn mỉm cười thỏ tay vẫy một cái, đan dược kia đã bị hút vào. Trong lòng bàn tay Đan dược chỉ to cỡ hạt đậu, Lâm Hiên cũng ngửa đầu đem nó nuốt vào. Bụng thân là linh dược sơn thiếu chủ, đan dược có hay không độc sao lại phân biệt không ra. Thấy Lâm Hiên sảng khoái như thế trên mặt lão giả lộ ra cực kỳ vừa lòng, lòng phất tay áo bay phần phật bay sâu trong đầm. Khói độc nơi đây so với bên ngoài đậm trên mấy lần nhiều, lại còn có Khả năng lầm suy yếu thần thức tu sĩ, tốc độ phi hành của nhóm người rõ ràng giảm đi khá nhiều. Dọc trên đường đi cũng đụng phải không ít âm thú cương thi, nhưng bốn người hợp tác tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Lại thêm phi một lát, vẻ mặt Lâm Hiên đột nhiên trở nên rất khó coi. Nhất thời độn quang trầm lại. Lý Đạo thiếu, ngươi làm sao vậy? Ba người khác phản ứng trái lại cũng không chậm nhìn qua Lâm Hiên. Các ngươi nhìn xem." Lâm Hiên giơ tay chỉ qua phía bên trái. Ba người theo đem thần thức thả ra như chưa thấy điều gì bất thường. Giữa đôi mày lão nhăn lại đang định hỏi Han thị đột nhiên trên trán tụ. Sĩ đầu chọc gân xanh nhô ra, trong giọng nói lộ ra chút kinh hãi. Kia là cái thứ gì? Chỉ thấy phương xa chân trời xuất hiện một mảng lớn thi khí màu xám, trắng tụ lại cùng một chỗ hình thành một đóa thi vân cuồn cuộn khiến nhân tâm kinh hãi đang nhanh chóng bay qua bên này. Trong thi vân mơ hồ truyền ra tiếng thú sấm thay lương khiến lòng người kinh sợ, mấy tu sĩ này đã kết thành kim đan tự nhiên là chảy. Qua nhiều phong vân kiến thức phi thường, tình cảnh trước mắt đối với Bọn họ hiển nhiên là rất phiền toái. Thi văn này thật đáng sợ, chẳng lẽ bên trong lại là luyện thi bật cao? Hay sao? Tu sĩ đầu chọc dựng thẳng lông mày rậm vẻ mặt càng khó coi. Không, không phải, cho dù là luyện thi bật cao cũng không có khí. Thế bật này trừ phi là Âm thanh của lão giả càng về sau càng run, giấy có vẻ thấp thỏm lo âu. ngược lại gã nam tử ăn vặn lõạt lõạt kia chỉ là ngưng đan sơ kỳ nhưng lại bình tĩnh mở to miệng phun ra một sợi hắc quang, là một thanh tiểu kiếm dài hơn thước lành lạnh lóng lánh không ngừng bay vòng quanh thân. Thề hắn, các vị tình hình địch nhân không rõ, chúng ta không nên chưa lầm. Trận đát loạn thế này, nghe hắn nhắc nhở Lão xà cùng tu sĩ đầu chọc chợt tỉnh đem pháp bảo. Khổ luyện nhiều năm lấy ra. Lý Đạo Hữu thấy hai tay Lâm Hiên để sau lưng tỏ vẻ như không, lão giả không nhịn được cốt vài phần kinh ngạc thốt lên. Lâm Hiên mỉm cười đang định mở miệng, kia thú sống tiếng lại trở nên. Chấn động điếc tai, lúc này đám thi văn đã tới trước người bọn họ vài. Giặm Xuyên qua thi khí màu xám trắng có thể thấy thân hình từng con quái thú dữ tợn, quả nhiên là thi thú. Lão già cho dù đã đoán được một chút, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống. Thi thú chính là dã thú chết sau khi chôn sâu dưới đất thông linh hình, thành quái vật. Điểm này có vẻ tương tự như cương thi, nhưng mà thực tế điều kiện hình lại khó khăn hơn nhiều. Trước tiên phải thi thể yêu thú phải được vùi lấp ở nơi có thi khí, hơn nữa ở sâu dưới lòng đất nhất định phải có âm mạch phẩm chất thật, tốt mới có thể hình thành. Chúng nhân đều biết âm mạch so với linh, mạch thư thứ nhiều cực phẩm âm mạch lại càng hiếm hoi cho nên loại quái vật thi thú này từ thời xa xưa đã rất ít hiện thế. So với gương thì đương nhiên chúng sẽ lợi hại hơn một chút. Hơn nữa thi thú trước mắt đều không phải là dã thú mà lại do yêu thú chít đi biến thành nên thực lực còn vượt xa trên thi thú bình thường. Kia là Hàn Sắc Mãng, còn có Hỏa Ly thú. Lúc này sắc mặt ba người trắng bệch có chút hối hận. Trong khi Vân Mờ mờ rằng à kia số lượng quái vật phải đến gần trăm con, hơn nữa có vài Còn khi còn sống là yêu thú cấp 3, sau khi biến thành quái vật thực, lực nhất định càng mạnh hơn. Lâm Hiên cũng lộ vẻ dũng đồng, không nghĩ chưa thấy thi ma mà đã bị. Nhiều thi thú như vậy vây công cũng thật là phiền toái. Nhất thời Lâm Hiên liếc quanh, phát hiện ngoài tu sĩ ăn vặn lọt lọt, thì vẻ mặt hai người kia đều có chút gì sắc. Hự, ta có mấy lời này, chúng ta tốt nhất là nghĩ cách đối địch, không nên tồn tại tâm ý may mắn muốn chạy trốn. Số lượng thi thú chừng gần trăm lâm trận hoàng sợ thì chỉ có nước chết nhanh hơn. Lý Đạo Hưu nói đùa, đạo lý lấy đại cục làm trọng ta sao lại không? Hiểu, nhưng mà số lượng địch nhân nhiều như thế, lão giả nói tới Đây trên mặt lộ ra một chút ngượng ngịu. Cho dù bọn họ kết thành một, Hối Chỉ sợ cũng không tránh khỏi ngã xuống. Vẻ mặt tu sĩ đầu trọc cũng gần giống thế. Yên Tâm kia mấy con quái vật so yêu thú cấp 3 biến thành ta sẽ đối. Phó, mấy vị đạo hữu chỉ cần giải quyết đám tiểu lâu la kia là được. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra vẻ cười mỉm, đã tính chức phân phó nói. ആ oh, സേതു hey, oh.